Trên hoang vu những vầng mây trắng Ta nghe ra trăm niềm xót xa Vài em thơ như mùa thu năm Phải bao nhiêu Máu hồng tình xa Mày từ chối bằng cách nào? Thì tao cứ thẳng rụt ngựa thôi Tao nói thư ăn Tôi bị tai nạn ở đầu và đang chờ giải ngũ Thì cắt mạng vào giải phóng Chí nhất của tôi từ đó rất là kém Nhiều chuyện vừa xảy ra Chừng dăm ba phút là tôi đã quên ngay Xin anh cho tôi được học tập lao động như mọi người Và cái chức năng mà anh thương chọn tôi Để giao cho xin lại Giao cho người khác đi Chứ còn uh, họ có chí nhất hơn tôi Rồi nó xử trí ra sao À nó nói là xa xôi rằng là xã hội ở bên ngoài cũng cần những cái công dân có trí nhớ tốt Trí nhớ tồi như là của tao chắc còn phải phấn đấu rất là lâu Nó có ép mày dí súng vào lưng mày bắt mày nhận cái chức năng ấy không Nghe hỏi đính vội vung hai tay ấy tao vốn ăn ngay nói thật Cái gì chứ cái này tao thề không nói dối Tao cả quyết là nó không có dí súng vào lưng của tao Hoặc là đánh đập tao, bắt tao nhận cái chức năng ấy. Nó chỉ sỏ xiên gọi tao là nòi nhà lừa, nhẹ không muốn nặng. Nó nói là từ mai đó, tao đi lao động trở lại. Bảo thằng trai kiếm đứa khác để mà kẻ khẩu hiệu. Thế uh, giờ này uh, mày thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Thì uh, thất tình lục đục nổi lên mặt nào rõ rệt nhất? Mừng quá đi chứ. Đi lao động với chúng mày Coi vậy mà nhẹ nhõm lương tâm hơn Đúng, mày đã làm đúng Vĩnh đùa với bạn Nhân dân bác và đảng Tao hạ tầng công tác của mày Trong suốt buổi chiều Vĩnh và các bạn đầm mình trong mấy cái hố kích Thì Nguyễn Thành Đính được cách mạng ưu ái lôi lên văn phòng trại Cách mạng dịu dàng rót vào mặt trao tay của nó Rồi tình tứ âu yếm đè hắn ra gắn trên lưng hắn một cái cần anten thật nhạy Và nơi tay hắn cái máy nghe thật là tin xạo Để hắn bắt đầu bước vào nghề trì điểm báo cáo anh em Thấy hắn là cái người chăm làm hiền lành lại tốt bụng Cách mạng tưởng ngon ngoãn Ai dè nó từ chối quách Dầu sao cắt mạng cũng chả nỡ chụp mũ nó phản động Vì nó vẫn xin được Làm đúng như lời bác dạy Yêu lao động chân tay Và coi chân tay lao động là vinh quang mà lại Đến bỗng nói như là báo động À Lúc tao bước vào khỏi văn phòng tiểu đoàn Tao thấy thằng Ba Tô ngồi Với một thằng quản giáo ở một phòng khác Kệ cha nó Đúng nhưng mình cũng cần phải thủ Tao gớm mấy cái thằng trọ trẻ ấy quá Nội giọng nói của nó thôi Cũng thấy sợ rồi Không ai đoán nổi nó là người miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam Câu chuyện của hai người phải tạm cách ngang nơi cây gốc cây điệp Vì tiếng kèn tập họp buổi chiều Hai người lục đục kéo nhau về khối Khối trưởng trai đã đứng chờ mọi người trước sân vuông Anh đứng ngó trời ngó mây, trong buồn vời vợi. Vĩnh nhìn thấy cái cảnh ấy thốt nhiên nghĩ ngợi. Làm sao chúng ta lại đẻ ra được cái động từ cải tạo nhỉ Ngoài cái chết, ai có thể xóa nổi trong đầu trương thành trai? Lúc anh nhìn trời mây, sự hồi tưởng đầy quyến luyến về một cái dĩ vãng hào hùng của đời anh với những chiếc F5 hào hùng phóng như tiên bay từ một phía chiến trường rực lửa nào đó. Và ai có thể xóa được tất cả những cái út hờn trong tâm hồn hàng triệu người trai trẻ như thế này? Khối tập hợp thật nhanh Như mọi chiều, khối trưởng trai thông báo lại cho những tổ nhận xét về những lao động tác phong về kỷ luật cũng như là kỹ thuật lao động trong ngày Riêng tổ A10 phải sửa soạn tinh thần để mai đây khi có lệnh sẽ là 10 công tố viên trước phiên tòa khối để xử tên phản động, phạm điểu Tổ A5 ngày mai ở nhà sửa sang lại nhà cửa. an Tâm thay ăn Đính kẻ cho dứt điểm các khẩu hiệu. Tổ A5 sẽ phối hợp với an Tâm treo các khẩu hiệu trong nhà tại những nơi dễ nhìn thấy nhất và cho có mỹ thuật sáng sủa. Riêng tổ A7 sẽ phụ trách sửa sang lại mặt tiền nhà. Trên chỉ định khẩu hiệu chính là trang trí cho một mặt tiền nhà của khối 10 Là khẩu hiệu Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch Vĩ Đại Khẩu hiệu này ăn Đính đã kẻ xong Nhưng trên Nói là bỏ dấu như thế không rõ ràng Không đặt yêu cầu Dấu sắc phải ra dấu sắc Dấu huyền phải ra dấu huyền Dấu sắc dấu huyền Đều kẻ một đường sọc thẳng như ăn Đính Như vậy là không được Khối trưởng trai bỗng bỏ lử câu nói Rồi nói tiếp Vĩnh ngồi cạnh đính hỏi nhỏ Này Mày kẻ sao mà chúng nó chia vậy Người ta chơi chữ Ở đây là chơi chữ nằm connect Vậy thì tao phải chơi dấu Dấu huyền dấu sắc tao dọc thẳng xuống Ai muốn đọc sao thì đọc Riêng tao người ta đọc là Đói đói nhờ ơn Hồ Chủ tịch Vĩ Đại Khối trưởng trai mới nói tiếp Chiều nay giao ban về Tôi sẽ nhận được những chỉ thị đặc biệt Xin thông báo anh em Hôm nay đã bước sang tuần lễ thứ 2 Ban quản giáo nhận định chúng ta còn rất là lộn thuộm Trong các mặt ăn ở lao động Nhất là cái mặt liên hệ liên tin Kể từ ngày mai Lệnh trên bắt chúng ta là phải chấp hành tuyệt đối nghiêm chỉnh những cái điều như thế này Thứ nhất là tuyệt đối người khối này không có được sang khối khác Nếu như là không có được phép Vì những cái lý do cần thiết đó nha Bố con ở khác khối muốn gặp gỡ phải có phép của quản giáo Thứ hai, khối 14 là khối nữ, tuyệt đối là cấm nam cải tạo bén mạng sang đó. Trong khối ta có một hai anh hay mò sang đó lắm đấy nha. Ở dưới có tiếng xì xào. Khối trưởng trai sực nhớ ra điều gì? Chợt nói tránh. cán bộ quản giáo nói vậy, nhưng mà thực tế thì tôi không có thấy anh em nào ở khối mình cả. Có lẽ là ở khối khác. Vậy tôi yêu cầu anh em là cảnh giác và chấp hành lệnh cho nghiêm chỉnh Bị vô là hậu quả sẽ khó lường đấy nhá Còn thứ ba nè, khối sẽ bầu ra một người cầm càn À cầm càn là gì hả khối trưởng? Một người chợt lớn tiếng hỏi À trước đây ta gọi là quản trò, là quản hát đấy mà Tức là người chịu trách nhiệm về hát hò trong đời sống sinh hoạt tập thể Ngày nay cách mạng gọi là người cầm càn Chúng ta sẽ xúc tiến bầu ra một anh cầm càn Anh cầm càn là sẽ trách nhiệm tập hát những cái bài cách mạng cho cả khối đấy Có ai làm cách màng ở đây đâu mà Thuộc bà cách màng hả anh Một anh bạo miệng lên tiếng hỏi Khối trưởng trai nghe câu hỏi Ngó ngang ngó dọc ra cái chiều e dè Anh mới thấp dọc Nè yêu cầu anh Tuấn Lần sau có đặt câu hỏi lên đặt cách khác Hỏi cái kiểu đó là dễ bị ngộ nhận Và không có lợi cho ta Tôi có ý giờ đâu Thực tế là như vậy mà Khối trưởng trai không muốn kéo dài vấn đề này nữa Vì anh vừa thấy thấp thoáng mấy cái áo bộ đội từ cầm trại đang tiến vào Anh lại lớn giọng Nè các anh cứ yên tâm Người cầm càn ngày mai sẽ nghỉ lao động Lên tiểu đoàn hợp với lại những người cầm càn của các khối khác Một văn công từ trung đoàn sẽ xuống tập giờ trước cho những cái người cầm càn Nói tới đây khối trưởng trai lại sang vấn đề khác À sau đây thì tôi phổ biến thêm hai lệnh đặc biệt quan trọng Yêu cầu các anh em khi về phòng ở sắp xếp chấp hẳn ngay đây nhá Một là các tổ trưởng phải lập danh sách thu tiền ăn 10 ngày 3.475 đồng như là các mạng đã quy định Hai là dù đã có lệnh gạo cá nhân Đem theo phải nộp cho khối để mà đưa hết về cho kho hậu cần tiểu đoàn Nhưng mà một số anh em vẫn giấu giếm để mà nấu ăn cá thể Kể từ ngày mai thì cái chủ nghĩa cá nhân này bị triệt để cấm trị Quản giáo bắt được ai nấu nướng linh tinh đó, Ngoài những cái hình phạt thông thường Còn bị ghi vào hồ sơ cá nhân Kéo dài ngày về của người ấy đấy Hai cái lệnh sau cùng Đã đẻ ra đủ thứ bàn tán Đối với các lệnh nộp tiền ăn Cũng gây ra lắm chuyện sau đó Những anh nghèo có không có tiền Thì than hai Sổ sắp chưa có sòng vẳng Mai mốt có lệnh thả chắc chắn là mình mắc kẹt Tao mới khổ nè tháng lương cuối cùng Tao đâu có được lắn Thằng sĩ quan tài tránh đơn vị ôm luôn mấy triệu bạc của đơn vị cút mất. Khi tao đi trình diện, ở nhà vợ năm con không có còn nổi 100 đồng. Vợ tao ngó quan quẩn chỉ có cái máy cắt sét đó là đáng giá 300 đồng. Rào bán khắp xóm không có ai mua. Ra chợ trời mấy ngày cũng không có ai nhòm tới. Tuy nhiên vụ bàn tán về tiền bạc rồi cũng qua. Nhường phần cho vụ nộp ngạo. Nhiều ăn còn đầy máu phản động thì rỉ tay nhau. Chà! Chúng mày thấy không Đây là một màn mở màn, màn của sự bóc lột đấy mà Gạo tao là gạo năn trồn Tao mang đủ ăn nửa tháng Nộp cho chúng nó để nhận về Mỗi bữa là hai bát cơm gạo mục Trong cái khu mà mà, mà Tụi nó đã chôn ở trong mật khu à Đâu có được Một giọng khác thì mỉa mai À mày lầm to rồi mày ơi Gạo năn trồn vợ mày mua Sai mày đem vào đây là để bí cho các anh quản giáo Lấy lòng đó Mày không nộp ở địa phương bợ mày khai ra. Có mà cải tạo mút mùa con ạ. Lại một tiếng riêng khác. <cười> Trời ơi, tao đau bao tử trầm kha. Tôi đem được ít nếp vào đây để sống cầm hơi. Nộp cho hậu cần lấy gì tôi sống. Rồi sống được hết. Bộ cánh mạng không có người đau bao tử à? Sao họ ăn khoai lang, ăn sánh quanh năm đấy mà? Anh chàng đau bao tử nổi quạo, đâm phát ngôn linh tinh. Tao là người, tao không phải là súc vật Ê, ý, ý, ý, mày, mày cứ đợi xem rồi đây Người và súc vật có còn khác nhau không đấy nhá Phiên họp khối tan hàng Vĩnh lang thang ngoài sân tìm các bạn Ai cũng biết là mạng lưới anten Đã được thiết lập ở mỗi khối Nhưng thủ ban đầu chưa ai sợ lắm Dù rằng trong các cuộc họp tổ họp khối không thiếu những nhân vật đã tiến bộ trông thấy Thôi thì đủ thứ thảo luận, phê bình, kiểm thảo đấu tranh, sai trái và tố giác nhau trước tập thể Hơn nhau một lát cuốc trong ngày, kém nhau một hạt cơm trong bữa Cũng biến thành những cái mũi nhọn công kích cho những anh chàng tiến bộ vội vã ấy Nhưng khi mổ xong nhau thì rồi những kẻ có cùng tần số vẫn bám rít lên nhau Thầm thì bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất qua đủ thứ bộ môn, chính trị, văn hóa, quân sự, nghệ thuật cho đến chuyện người sống người chết. Chuyện hiện tại dĩ vãng tương lai, chuyện nhà, chuyện nước, chuyện nhớ vợ, như con. Mục đích chẳng qua là con cà, con kê, cho đêm tróng hết. Bao nhiêu niềm vui nỗi nhớ, đủ thứ chuyện khóc chuyện cười, nói chung tình cảm và ý nghĩa giữa... Chung người cùng tần số và giai đoạn này đã được bộc lộ với nhau hoàn toàn thẳng thắn và thoải mái một phần mạng lưỡi anten còn đương độ đảo tơ non trẻ chưa có gì là đáng ngại cho lắm một phần Việt cộng chưa tích cực ra tay xiết thân thử việc tụ tập hàng đêm tương đối dễ dàng ngoài những chuyện họ bàn tới đã nói ở bên trên họ cũng có thể học hỏi lẫn nhau vài vấn đề mà xưa khi họ khiếm khuyết hoặc Dạ, họ phát họa cho nhau một chút tương lai đáng phấn khởi dù trong đấy lòng họ họ tin là tương lai ấy khó có thể có được dù sao thì các cục dạ đàm đa số có tính chất vui nhộn kiểu đốt thời gian và khi bọn vệ bin vvá súng vào sân trại quãng 10 giờ đêm thì những cuộc dạàm vui nhộn ấy xẹp xuống như những gắn siệc về khuya mọi người là rút nhau về phòng đ đầu tìm một chỗ ngủ hoặc trăng ch đánh vật với cơn mơ. Sáng ra lại quần quật lao động hơn trâu và ăn thua chó với cái họng súng của quân thù. Nhóm của Vĩnh cũng như hầu hết tất cả các nhóm khác, sau khi đánh giá đánh non về chuyện bảng tự khai, đã bàn qua chuyện về chế độ đổi trại. đó đồn đó là tuần trước mới làm bản tự khai, làm xong tự đọc trước tập thể để rồi tập thể sửa sai hoặc là thông qua. Hời, cấp khối hay là tiểu đoàn vậy ấy Tao nghĩ chắc là cấp khối Cấp tiểu đoàn phải kéo dài bao nhiêu ngày mới đọc hết cả ngàn người Tao là nghe nói là đổi trại Một số sẽ bị lôi đi à, Lôi đi đâu Thánh mới biết được chúng nó làm việc như là âm binh Cái gì cũng về đêm Tiến bỗng nói chen vào Cá một khẩu phần cơm rau Một hai ngày nữa thế nào cũng có chuyển trại tụ mình chắc chắn sẽ không có dịp ngồi nghe tiểu sự của nhau đâu Lấy gì làm chết chắn mà cái mịa mặn miệng như vậy mày Khi chưa đó là tôi uh, theo đội uh, trực ở lên tiểu đoàn nhận thực phẩm Thì tao nghe là bọn hậu cần uh, chúng nó kháo với nhau là hai ngày tới Sẽ ngừng mọi xuất nhập Hoặc là cái đợt chuyển trại cho xong để mà điều chỉnh kế toán mới cho cái xuất nữa Lần lẫn chưa theo thì tao biết là là lần lẫn lần cuối đấy Tiến ngừng một lúc À, lúc tao đi ngang qua phòng hội của tiểu đoàn ấy, Thì bên trên cái bảng đen tụ mày có biết là viết gì không Tao đọc được một đoạn văn như thế này Xưa kia kẻ thù đối diện ta đã là kẻ thù nguy hiểm Ngày nay kẻ thù nằm ngay dưới nắp ta Lại càng nguy hiểm hơn nữa Nhiệm vụ ta là phải luôn luôn cảnh giác đề phòng Những cái con quỷ không tim Cán bộ ta, chiến sĩ ta là phải hơn bao giờ hết Phân biệt cho rõ bản chất và hiện tượng Dù ta đang nhận nhiệm vụ vinh quang đáng treo là cải tạo kẻ thù Nhưng ta lại không có quyền thương xót chúng để mà có thể lâm nguy Trước những cái chiến thuật săn đỏ võ lòng này Mà tuyệt đại đa số kẻ thù đang đưa ra Một cách là chậm chạp Nhưng mà chắc Để mà trường kỳ chống lại cái chính sách cải tạo Về cái giai cấp tư sản phản động của giai cấp chuyên chính vô sản Tụi mày nghĩ sao? À nghĩ cái quá gì chứ? Thì dĩ nhiên là chúng phải giáo dục cả cánh binh của chúng đó chứ Bác sĩ Tuyền kết giọng buồn buồn Ôi, Sao bây giờ chúng còn xài chứ kẻ thù nhỉ Nắng quá đi Vĩnh mới cười Ông yên tâm Chúng xài danh từ ấy với lại cái bọn bóp cò này thôi Chứ với đấng tu bíp như vậy như ông đấy thì chắc là không có đến nỗi nào đâu Ông Tuyền vẫn buồn buồn Nói 10 ngày đó là đến hôm nay chắc hết 10 ngày rồi mà chẳng thấy một cái dấu hiệu gì đặc biệt để mà mình có thể tin rằng là tụ nó nó sẽ thả mình nay mai. Lại còn là tin đồn chuyến chạy nữa. Chuyển đi đâu? Thật điên cha nó cả người đây. Ông có vợ chưa mà mà mà mà mà, mà, mà xón về quá vậy? Có moa có vợ rồi. Kim từ đâu lế tới đó. Cha Ông này đó là trống con người là cũng sốc xếp đây, linh tin cả thệ đây. Rồi ngay lúc đó, có một ông kim từ đầu lết tới, sen vào, có chậm chạp vào lù tù như một con gấu. Trông con người lúc nào cũng sốc xếp, tay chân dính nhỏ lồi, chứng tỏ một người cải tạo rất kém vì hay nấu nướng linh tinh cá thể Hắn xà tới kiếm chỗ ngồi và tiếp tục cất giọng nhựa nhựa. Mo đây là mo có vợ rồi. Vợ mới cưới Chẳng biết bao giờ nó mới thọ mình ra đây Tin với đùa Ê yếu lòng tin cách mạng trước sau như một rồi à Ai tin ai bây giờ Có điều thắc mắc là không biết Chúng có dám nhốt mình tới 10 ngày hay không À mòa có thắc mắc này là tin hỏi các toa chơi À thắc mắc cái gì Mòa có nghề vẽ Mai mốt về liệu nó có cho mo hành nghề kiếm tí cháu nuôi vợ con không Mày vẽ cái gì Vẽ người trường phái nào thì uh, lập thể. Ờ vậy thì uh, là lồng kiếng là vừa. Hiện thực uh, là, là là con ạ. Vẽ hiện thực ấy à? Ừ, như là chụp ảnh đấy mà. Buồn láo à? Tiến cười. Thế mày không có nhớ là cái hôm khai giảng cái thằng chính trị viên nó đã chẳng lên lớp về cái gọi là phục vụ văn hóa xã hội xã hội chủ nghĩa gì hay sao? Tín nói đoạn, khều cái lon sữa bò đựng than cho hồng lên. Ăn VV một bí túc nào trên hai ngón tay nhưng chưa vội nhét vào nọ điu. Tớ nhắc lại là là nguyên văn cho các cậu nghe nhé. Thiến bắt chước giọng của tên chính trị viên lúc hắn lên lớp về văn học nghệ thuật thực hiện xã hội chủ nghĩa. Công nhân vẽ của xã hội ta ấy à? Công nhân vẽ của xã hội ta là phải có ý thức cao độ về nghệ thuật thực hiện về xã hội chống chủ nghĩa tùy tiện. Đóng chủ nghĩa co giãn Vẽ con người phải cho ra con người Vẽ con cáo phải cho ra con cáo Cái bọn ri nhỉ Cái bọn mà các anh gọi nè nè nè cái gì là Picatho Nè nè nè Matisse gì đó Vẽ gì mà đầu voi đuôi chuột trên điền ông dưới này bà Nè điền ba Chẳng như thế đó thì Thì À, chỉ, chỉ lấy mà, mà, mà, mà, mà để mà vây, vây cho chó thôi chứ có gì đâu à Tôi nói với công nhân Và ngay sau đó thì ông này tiếp tục 40 năm nghề tuổi đời khi còn bị kiểm thảo cơ đấy Nhiều ăn vẽ chân dung bác mấy mươi năm rồi Ây thế đó mà vẫn có nằn vẽ thiếu một sợ râu của bác Tôi nói thế để các anh coi đấy nhé Chứ à, à, các anh mà coi à, lại vấn đề đó Tí như thế này sau này là các anh muốn làm nghề vẽ đó Một đỉnh cao nghệ thuật của phe xã hội chủ nghĩa Nó sẽ à, rản rị à, tí nào đâu các anh ạ Không có rản rị đâu